đã tiến hành tập 253. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đã ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Mong rằng sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ các ký hiệu thành sắc đồng loạt phát nổ, tạo ra lực lượng kinh khủng bắn lên cao. Những pháp giả đã ở xa cũng cảm nhận được sức mạnh như muốn hủy diệt tất cả. Sau khi vào trạng tàn thì Quanh người còn tất hảo đãng là một màn bụi mịt mù. Dù trời phật không chịu nổi, nhưng hắn may mắn không bị thương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc. phiên vực giới này tuy không thể tùy ý điều khiển như giới thần bi, nhưng lại tương tự với lôi giới của lôi hồ hỏa báo, gần như là một dạng thần thông diễn hóa. Đoan Bộc Thương trầm giọng hỏi: Mọi người có biện pháp gì tốt không? Trong mắt của Thái Thúc Tả Đình hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Đây là chân linh hung hồn phối hợp với thần khối. Gần như đã tồn tại thân cảnh Dù chúng ta dốc toàn lực Thì cũng không thay đổi được gì Liên Vân Tiểu lạnh lùng nói Đừng quá bị quan như thế Nếu thật sự đã thân cảnh tồn tại Thì giữa bổ kích vừa rồi Chúng ta đã sớm hóa thành tro bụi Làm gì còn cơ hội nói chuyện ở đây nữa Không sai, Mười vạn năm trước Tuần Thiên Đông Ngư đã bị trọng thương Hồn phách bị dung nhập vào khối lỗi Trải qua năm tháng hao mòn, Nó đã rơi khỏi thân cảnh một kích vừa rồi còn chưa bằng một phần trăm khi nó ở thời kỳ đỉnh cao. Bác Quyến Cổ Nam nhìn chằm chằm Tuần Thiên Đống Ngưu, ánh mắt phức tạp. Không được một phần trăm sao? Tất cả đều kinh hãi. Khi toàn thịnh thì nó sẽ mạnh đến mức nào chứ? Lý Vân Tiêu hỏi tiếp. Quyến Cổ Nam tiền bối, bảy Huyễn Xanh biết yểm của ngươi có khắc chế được nó không? Bác Quyến Cổ Nam lắc đầu nói: Nếu đời trước đây thì có thể. Tuy đồng hồn lực của ta đã suy kiệt, nhưng thân thể mục nát này vốn đã đại thành thiên địa độc thân, đủ để khống chế đại diệt tuyệt ngũ độc. Nhưng bây giờ... Hắn đau khổ nói. Sư nghịch hồn tiên, linh hồn của ta mơ hồ bất định. Thời gian còn lại không nhiều, càng ngày càng khó ra tay. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu cỏ rút, nhìn chăm chăm thân thể mục nát đầy vẻ hoảng sợ. Đồ đệ của hắn, mộng mạch, cũng mang thể chất thiên địa độc thân, một trong những thân thể dị kỳ Ở khi đạt tới đại thành, tức là bắt môn đều mở, thân thể thành thánh. thân thể của bát quyến cổ nam lúc này rõ ràng đã được xử lý đặc biệt, mới có thể tồn tại qua mười vạn năm gần như là bất tử. đôi mắt của hắn lúc này mơ hồ mở bìp, thần trí dường như dần tiêu tan. hiển nhiên dưới hai chiều kịch hồn tiên, hắn đã bị thương nặng. linh mục địch tuy không thể hiện rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt ngoại sắc bén, còn mang theo nét phức tạp cuốn quýt không dứt. Vì vần tiểu lặng lẽ quan sát, không nói gì. Hắn khẽ nhắm mắt, tưởng như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, tập trung tiểu tức. Đoàn bộc thường nói, Nếu lực lượng chưa đến một phần trăm, thì ta có cách khắc chế. Ta có một chiêu thần thông, chỉ là cần tiêu hao thời gian thi triển thôi. Mặc Minh nguyên Hải nói, Thượng đại nhân cứ việc thi triển, chỉ cần kéo dài thời gian hai lão quái vật kia, ta cùng các bằng hữu sẽ cố hết sức ngăn cản. Mọi người trừng mắt nhìn hắn, hắn lừa kéo cả đám vào cuộc mà không hỏi ý. nhưng trong tình cảnh này nếu không đồng tâm hiệp lực thì không ai có thể sống sót. vì vậy chẳng ai lên tiếng phản đối hết. đan bộc thương trầm giọng: được, làm phiền chư vị rồi. đang bắt đầu điểm chú, hai tay kết ấn trước người, quanh thân bay lên chiếc đạo hạo quang, Nhìn là một toả liên hoa chưa nở bao bọc lấy nàng. từ bên trong thiên hoa tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết. trên đùa hoa vô số ký hiệu kìm sắc hiện lên. Lập tức bừng sáng Trường 2.279 Đoàn bộc thường đứng bền trên Trong liên hoa Phía sau hiện là một đạo hư ảnh Chính để thiên thủ thiên nhãn sắc mặt của linh bộc địch đại biến Hắn toàn thần chấn động quát lên Giết họ Trong tay của nghịch hồn tiên vung lên Một đọng ngân quang lóe lên Con thanh lưu kia lão đảo Đầu lớn lắc lư Uồm uồm nhấc chân đạp bốn vó Trong đáy mắt Tên thể của nó đã lớn, hiện ra trước mặt đoàn bộc thường. Trên trán, hai chiếc sừng như sát thép vững trái trực tiếp đâm tới. Giữa không trung, hai luồng sóng gần từ đỉnh tháp lan ra, không gian bị sức mạnh khủng khiếp của thanh ngưu ép xuống, nằm thẳng vào hư ảnh của thiên thủ thiên nhãn Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liên phần tiểu đã thuấn di xuất hiện ngay trước mặt thanh ngưu, hét lớn rồi vươn tay chụp lấy cặp sừng lớn. Dưới lòng bàn tay, không gian vỡ nát, hai cánh tay của hắn chuyển sang ánh vàng mạnh mẽ nắm lấy sừng trâu cản lại thế công từ đỉnh đầu cách gì mọi người đều hoảng sợ mắt tràn đầy kinh hãi trên hai chiếc sừng của thanh thư phát ra lực lượng kinh hoàng đừng nói đến việc dùng thân thể mà ngăn chặn ngay cả dốc toàn lực huyền khí cũng chưa chắc đã chống đỡ được còn không mau xuất thủ Lý văn tiều tức giận quát lớn cho người cân xanh nổi đây bên trong vĩnh vực dưới này nó có thể thuấn gì tùy ý. Trên người Cổ Tuần Thiên đấu ngưu mang theo vạn cân lực lượng, lực ép khiến hai cánh tay kim sắc của hắn bắt đầu rạn nứt, huyết dịch vàng rực tuôn ra, cả người liên tục bị đẩy lùi. Đan Bộc Thương giữa thị thuật cũng hơi mở mắt, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này những người còn lại mới kịp phản ứng, không ai dám chần chừ. Mấy bông người chấp đập xuất hiện trên bầu trời thanh lưu. Li Văn Tiêu lúc này mới thu lại hai tay thân thể hóa thành tia lôi điện lực từ hai sườn thành gầu oanh tới trong nháy mắt khiến thân thể lôi điện của hắn vỡ tan Phổ số tia zét phụt ra bốn phía sau đó lôi quang lại tụ hợp trên không trung hóa thành thân ảnh của lý vân tiêu chỉ có điều sắc mặt của hắn trắng bệch hay cánh tay đẫm máu tiền huyết lúc này bắc minh nguyên hải mười ngón bắn ra liên tục hiện ra ngọc bích sắc chỉ khôi đồng ngón tay tỏa ra âm khí mở bìa Đột ngột điểm xuống Huyên âm thất chỉ Bang bang bang Mỗi ngón tay đánh ra Vào lưng thanh ngưu Đều tạo thành bột đạo ám sắc băng ban Thanh ngưu bị chặn lại Toàn thân của nó phủ bốn lớp băng mỏng Gần như đông cứng hoàn toàn Sau đó hắn hợp hai tay lại Vô biên hàn khí tuôn ra hóa thành từng đạo gió xoáy phóng thích Bộ trường như biến sắc Tuyệt trang bay lạ tả Ngân tràng phủ khắp nơi Đẹp đẽ đến ngỡ ngàng Vạn thụ hàn hoa thiên xích tuyết hai tay hợp làm trường mạnh mẽ chụp xuống từ không trung bắc minh nguyên hải không nhằm đả thương địch mà muốn kéo dài thời gian sau trường oanh xuống cả bầu trời chấn động tuân thiên đông giu trong nháy mắt bị đóng băng toàn thân bị đông cứng thành một khối băng sơn xuyên thủng cả tinh vận những người còn lại trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn dị tượng anh ấy đều sinh ra lòng kiên kỵ với bắc minh nguyên hải này hắn thở dài một hơi Ta dùng vạn năm hàn băng trấn áp nó, không biết có thể giữ được bao lâu. Thái thúc ta đỉnh nói, Vậy thì không sao, Lão Hồ sẽ có thêm vài đạo phong ấn. Hắn khép hai ngón tay, xuất hiện một đạo hoàng phù. Phù ấn liên tục hiện ra, vùng tay biến thành hàng ngàn hàng vạn, sán kín khối bằng sơn. Ngay lập tức phong ấn chỉ được hiện ra. Bằng sơn phát ra ngũ quang thập sắc. Quả lớp bằng vẫn có thể thấy tuần thiên đấu ngưu bị đông cứng, không thể cử động. <cười> đúng là ấu trĩ. giọng nói châm chọc của linh mục địch vang lên, bóng của hắn lóe lên, trực tiếp dẫm nát khối bằng sơn, trên trán hồng thạch chớp động, độc khí toàn thân dồn hết vào tay trái biến thành màu lục đậm kinh người. cánh tay đầu kia bấm điểm chú, một đạo kim quang hình tròn hiện ra. bà quyến cổ nam cả người chấn động thét lớn, mọi người chạy mau. hắn lập tức bay lên, một vài người theo phản xạ cũng trốn đến gần biên giới kết giới những người còn lại còn chưa kịp phản ứng thì linh mục địch đã lạnh lùng nói cửu thiên đô lục đại la hoàn âm âm theo tiếng hú lớn dưới chân băng sơn chấn động dữ dội hàng ngàn đạo phụ ấn bay lên sóng chấn lan tỏa bốn phía sơn thể nứt ra từng mảng một tiếng gầm kinh thiên từ băng sơn vang lên Lực băng tan vỡ trên cổ của thành ngưu không biết từ bao giờ xuất hiện một cái vòng tròn đỏ rực tỏa ra lực lượng kinh người băng sơn đổ tung Biển đất dân trảo như sóng, núi bị cuốn tan thành nước, hợp thành cơn sóng gió động trời. Trên sông lớn, Tuần Thiên Đông Gâu nhấc bốn vó, toàn thân thanh quang đại thịnh, ký hiệu bánh bố. Một vòng tròn xích hồng xoay tròn trên đỉnh đầu, tỏ ra áp lực khủng khiếp bao phủ bốn phía. Linh mục địch vung tay chộp lấy chiếc hạn quyển rồi ném xuống, nó lập tức phóng lớn thành mấy mẫu, lăng hồng đè ép xuống. Tuần Thiên Đông Gâu một lần nữa dẫm lên vực giới kí hiệu truyền gửi kết tụ hóa thành một bộ cầm tú hoàng kim sáp đầy uy phong dưới trần bốn võ hiện ra mây vàng rực rỡ như thiên thần giáng thế mọi người bên dưới bị hạng quyền đè ép máu huyết sôi trào thân thể gần như phát nổ vài võ giả vốn trọng thương lập tức phun máu chết tại chỗ lên trên đỉnh một trình trợn mắt tức giận quát lớn hắn niệm thần chú một con côn đội to lớn đứng trước mặt hai tay của nó trong suốt như hột xoàn Mạnh mẽ đỡ lấy hạng quyển kia Dù không đến như khai sơn thiên đinh Con khôi lỗi vẫn vô cùng hùng mạnh Hai tay kết ấn Một đạo thanh quang hiện trong lòng bàn tay Cố sức đỡ lấy hạng quyển Tiếng nứt giòn vang lên Hai cánh tay trong suốt của khôi lỗi Trong nháy mắt nổ tung Trường 2220 Toàn bộ khôi lỗi khổng lồ Trong nháy mắt nổ tung Thành vô số mảnh nhỏ Bên trong cây sứa chấn động dữ dội anh ấy đều như bị treo lơ lửng trên võng, lai động không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Linh buộc địch vẻ mặt châm biếm, ánh mắt đầy khinh miệt như đang nhìn vào con kiến hôi. Bất chợt sắc mặt của hắn khẽ biến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đoan Bộc Thường đứng giữa đóa thiên hòa năng nở rộ. Trên thiên thủ nàng thiết triển các loại quyết ấn khác nhau, hàng trăm thiên nhãn đồng thời mở ra, nhìn thấu thế gian muôn vẻ. Không xong rồi. Hắn lập tức đang tràn bột trào cựu thiên đôi lục đại la hoàn bay ngược trở về, quyết ấn thay đổi liên tục, nhắm thẳng về phía đoan bộc thương mà đánh tới. đột nhiên một bóng người xuất hiện giữa trời cao, kim thương đâm ra một kích, phát ra tiếng phá vỡ chói tai, trực tiếp xuyên thủng hãn quyển, đồng thời hiện ra một quyền xoáy màu vàng kim. chính là tất hảo đẳng, hắn liên tục đánh quyết ấn vào thân thương, vô số ký hiệu bùng phát. cựu thiên đôi lục đại la hoàn chỉ lóe lên ánh sáng đỏ rồi phanh một tiếng. Đã nghiền nát trường thương Mạnh vụn dưới áp lực lao hoàn Hóa thành hàng vạn áp khí Bắn xuống như mưa. Tất hảo đảng sắc mặt đại biến Làng không đánh ra một trường Ngũ hành nguyên tố kỳ lập tức mở ra ngũ hành chiến lược tuôn trào ngưng tụ thành trận Ngũ hành thường sinh tường khắc Phối hợp với hỗ trợ biến hóa vô cùng Hắn hiểu rõ đoan bộc thương lúc này Đang thi triển tuyệt chiêu Có thể là cơ hội duy nhất để lật ngược thế cờ, Nên không tiếc mọi giá kéo dài thời gian cựu thiên đôi lục đại la hoàn đánh vào cụ quang thập sắc khiến không gian chân động dữ dội, thành sắc vực giới trong trước mắt bị nghiền nát một mảnh. ngũ hành chi lực lập tức suy yếu, bị áp chế mạnh mẽ. trên cờ dí ánh sáng bừng lên rực rỡ, nóng bỏng đến cực hạn, sắp vượt quá giới hạn chịu đựng. ngũ hành nguyên tố kỳ lập tức bốc cháy, năm loại nguyên tố bùng nổ, phong ước kết giới bị phá vỡ. cựu thiên đôi lục đại la hoàn liền trung kích tới đánh tất hảo đản tan thành bầy khói. Nhưng thực chất chỉ đầm một chút ánh sáng huỳnh quang, hắn đã kịp lưu lại tan ảnh rồi thoát thân. Mặt thế cựu thiên đô lục đại la hoàn bay vào bên trong quang chi liên hoa. Hai mắt của đoan bộc thương lập tức mở ra. Nàng giơ tay nhẹ nhàng chụp tay la hoàn. Trên đầu ngón tay phát ra ánh sáng vàng kim. Khi chạm vào la hoàn, vang lên tiếng kim loại chấn động. Cựu thiên đô lục đại la hoàn bị nàng nắm chặt lại tân thể nàng run lên một tiếng báo tiền màu đỏ hồng trào ra từ khóe miệng phía sau nàng thiên nhãn mở ra nhìn khắp thế gian thiên thủ vũ động từng tay kết ấn miệng niệm chú cứu độ chúng sinh đoàn bộc thường đọc lên một câu phản nhược ngã đương lai khả năng lợi ích an nhạc nhất thiết chúng sinh giả lệnh ngã tức thì thân thiên thủ thiên nhãn cụt út dứt lời vô số kim sắc phủ ấn từ trong thiên thủ bay lên, hội tụ trên không trung, hóa thành một đám mây vàng kim xuất hiện một chữ phạm to lớn. thủy vu kim nhật thành chính xác, phổ phóng như thị đại quang minh. thủy vu kim nhật đắc tự tại, diễn phóng hì hữu đại thần lực. thiền nhãn thiên thủ kim nhật nhân quả ấn. thiền nhãn lóe sáng, thiên thủ chém xuống chữ phạm quyết ấn lập tức hạ xuống như xuyên thấu vô lượng quá khứ hiện tại tương lai tâm quá khứ không thể được tâm hiện tại không thể được tâm tương lai không thể được ấn quyết giáng xuống nhân quả theo đó kéo đến nghiệp lực giáng lâm vạn vật sinh diệt trên cầu thiên đồ lục đại la hoàn phát ra âm thanh trung mạnh mẽ trong nháy mắt bị chấn động thoát khỏi tay của đan bội thương bay trở về hóa thành một hạng quyền đeo trên cổ tuần thiên đấu ngưu hùng đại nhân quả giáng xuống nghiền nát thanh ngưu vượt giới lực lượng hủy diệt hạ xuống toàn bộ các giới xung quanh cũng tàn vỡ linh bục địch sắc mặt đại biến hồng thạch dự trán bay lên bằng sát tầm diễm một lần nữa ngưng tụ hóa thành bột đoá hóa kinh khủng đột nhiên đánh ra Tuần thiên đấm ngưu cũng cảm thấy nguy hiểm nó cầm lên thân thể to lớn lóe sáng một bóng hình quang ảnh hình thanh ngưu bay ra từ cơ thể hai mắt trượt lửa lao thẳng về phía đại ấn như biển cả, bầu trời bị chấn vỡ, hoàn vũ đảo lộn, toàn bộ tinh không chìm trong bóng tối, hàng trăm đàn tế đồng loạt nổ tung, núi non trong khoảnh khắc sụp đổ, trong vụn đổ dữ dội, một mảnh vạch quang bừng sáng truyền ra tiếng rùng động của huyễn khí. Cầu thiên đô lục đại la hoàn lại bay ra, hóa thành cỡ nửa mẫu bao trùm lấy linh mục địch và tuần thiên đấu ngưu, không cần phát ra ánh sáng đỏ chịu đựng hơn phân nửa nghiệp lực nhân quả đang hoàn rốt cuộc đạt đến cực hạn vỡ nát xuất hiện một vết sẹo lớn rồi biến trở thành hình thái hạng quyền treo lả trên cổ của đấu ngưu linh mục địch và hồ lô tiểu kim cương một lần nữa bị oanh trúng thân hình biến dạng Hoàng kim giáp trên người Tuần thiên đấu ngưu bị nghiền nát toàn thân của nó bị lực lượng cuồng bạo đánh bay lên không trung đoàn bộ binh xong bột kích sắc mặt lập tức tái nhợt cơ thể suy sụp thiên nhãn thiên thủ dị tượng tan biến nàng phun trong một búng máu tươi. đột nhiên hai đạo quang mang bay thẳng về phía linh bụng địch, rồi giữa không trung đánh nhau kịch liệt. Lý Vân Tiêu người muốn chết sao? một trong hai người là Bắc Minh Nguyên Hải sắc mặt âm trầm lớn tiếng quát. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Nguyên Hải đại nhân chỉ giáo cho. khối chỗ này vốn là của ta, người định giết người cướp hàng hả? Bắc Minh Nguyên Hải nghẹn lời, mặt tối sầm lại lạnh lùng nói. người nói của người thì đó là của người sao? hắn chỉ tay một chữ cút nếu không chỉ có một chữ chết. Chết còn mẹ người. ngươi. Livin Tiểu há mồm nhổ một cụm đơm bay vút lên không, uy lực chẳng kém gì huyền khí. Muốn chết à? Bắc Minh Nguyên Hải giận dữ tung một quyền đánh tan đống, quyền lực tiếp tục đánh xuống, cả bầu trời xuất hiện một vết nứt bằng. Khóe miệng của Livin Tiểu hiện lên độ cười lạnh, hắn tung trưởng. trong lòng bàn tay bốc lên hỏa phong. Ngọn lửa này trong nháy mắt phá vỡ quyền băng chém thẳng tới Bắc Minh Nguyên Hải lửa giận bốc cao, xa đi trong mắt lóe liệt. Đúng lúc đó, từ xa xa truyền đến tiếng cười vang liên tiếp. Trường 2.221 <cười> Còn thần gương này thuộc về ta. Chỉ thêm một gã võ giả bất ngờ xuất hiện cạnh tuần thiên đông Ngưu, Hai tay nắm đứt sửng trâu, cứ thế giác đi như không có chuyện gì. Còn đông gương kia bị trúng nhân quả ấn, lào đảo trao đảo. Áo sắp thân thể vui xuống đất, không còn vẻ uy phong ban đầu tuy vậy nó vẫn giận dữ rằng co bóng trước mạnh mẽ đá ra một cú vang một tiếng vang lên không khí bị xé rách ra trực tiếp đánh bay tên võ giả ra giảm mấy trượng Tuần thiên đông ngưng bột kích trúng đích trong vạn anh liền tiêu hung tàn dù thân thể có phần biến dạng nhưng khí thế hung ác vẫn cuồn cuộn không hề suy giảm trên cổ lao hoàn tuy xuất hiện vết nứt nhưng vẫn phát ra ánh sáng tỏa ra khí uẩn tên võ giả kia kinh hãi không dám tiến lên nữa Tuần Thiên Đông Ngưu hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi xoay người chạy xuống dưới, hướng về phía Linh Mục Địch. Linh Mục Địch dường như đã hồn mê hoàn toàn. Thân thể Hồ Lâu tiểu kim cương biến dạng lơ lửng giữa không trung bất động. <cười> Nếu đã lọt vào mắt của ta, thì đừng hòng chạy thoát. Trên mặt của tên võ giả hiện lên vẻ tàn độc, tuy có chút kiêng dè thần ngưu, nhưng ánh mắt lại lộ ra một vẻ kiên quyết. Thân hành lập tức lao tới. Trong tay của hắn xuất hiện một đạo hoàng phủ, mấy quyết ấn được đánh vào trong đó. Hắn thét lớn rồi vỗ về phía tuần thiên đông ngưu. Một đạo hoàng quang phóng xuống, ba một tiếng, ký hiệu lập tức dán lên lưng của con ngưu. Con đông ngưu lập tức nổi giận, định phát uy, nhưng toàn thân lại run lên. Từ trong hoàng phu, vô số mà hạ cổ văn tuôn ra, nhanh chóng trói buộc nó. Mọi người đều kinh hãi, phụ lần này chính là hoàng phu trấn tả trước đó phiên võ giả này cũng không biết rõ hiệu quả, chỉ tiện tay kích phát, không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. con đông ngưu bị trói chặt, dần trở nên ngoan ngoãn hơn. ánh mắt hung dữ cũng mờ đi, trông như sắp ngủ vậy. <cười> là của ta thì không ai cướp được. hắn cười lớn, lấy ra một cái túi đựng thú thu thành ngưu vào, rồi cười hi hi nói: chư vị đại nhân, tại hạ nhà con có việc, xin đi trước một bước. Ừ. đứng lại. một giọng nói lạnh như băng vang lên. Phương Sử Dương Trường Thương lên. một đạo thương mang lạnh mút đầm tới. "Yêu yêu, thì ra là người của Bắc Minh Huyền cung, đây là vật vô chủ, ai đoạt được thì là của người đó chứ." Tên võ giả kia cười châm chọc, thân ảnh nhỏ bé chợt lóe lên, tránh thoát bằng thương một cách thuần thục, đồng thời xuất hiện ngay trước mặt Phương Sử. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Phương Sử cả kinh, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Chỉ thấy tên võ giả kia một trường phổ xuống, lực đạo trong mắt hắn ngày càng lớn. Hắn định né nhưng phát hiện bản thân bị một luồng lực lượng vô hình trói chặt không thể nhúc nhích. Cái gì? Trong trong khoảng loạn, đây rõ ràng là một loại uy áp vượt xa cảnh giới của hắn. Phương Sở Trúng trưởng nội thẳng vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi trào chảy xuống. Tiên kia cười khẽ, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Linh Bộc địch, cười lạnh nói: "Còn trâu này ta lấy." cái khối lỗi kia để lại cho các ngươi tái kiến nha tiếng cười vang vọng hắn hóa thành một luồng ánh sáng bay đi mất sắc mặt của lý vân tiêu biến đổi không nói câu nào liền lao về phía linh mục địch tuần tiên Đông ngưu rất đáng quý nhưng linh mục địch là điều hắn nhất định phải có mặc mình nguyên hải dẫn dữ đuổi theo thì khó xử không đuổi theo cũng khó xử thấy lý vân tiêu hành động hắn cũng lao xuống vận chuyển nguyên công tung đòn chiều đô đạo hữu nhài Người điên rồi, tiền kiệt giết người của ngươi, ngươi không đuổi theo Mà lại còn dây dưa với ta Lê Vân Tiểu tức giận Thân hóa lôi đỉnh thi triển kiếm khí nghiền nát phong tỏa, nhanh chóng thoát ra ngoài Sắc mặt của Bắc minh huyên hải Lại âm trầm cực độ mở quát Cút ngay cho lão phu Nguyên lực từ trong cơ thể hắn bộc phát Từng luồng hàn khí biến thành gió lốc Đẩy ra xung quanh Khi thế, lập tức đạt đến đỉnh điểm Một dị tượng hiện lên sau lưng Chính đã chiều thức thứ hai và thứ ba Của thiên ngoại phiên nhược kinh hồng Của lực lượng này Mọi người đều kinh hãi giận dữ Anh ấy đều bị thương Trong khi hắn lại càng lúc càng mạnh Đoàn bọc thương thì vẫn bình tĩnh Chỉ nhẹ nhàng điều tức thường thế của mình Liên phần tiều sắc mặt biến đổi Lạnh giọng Lão thật phù, người muốn chết à Ta sẽ tiễn người đi trước Hắn thực sự nổi giận hai tay niệm chú, ánh vàng hiện lên Bắt đầu sau tay hóa thân xuất hiện Một đạo hư ảnh cũng hiện sau lực Từ từ đứng thẳng, sông thẳng lên trời cao Trần bà pháp tướng xuất hiện Trong trạng thái ba đầu sáu tay Một vòng ma hoàn xoay quanh Ma khí cuồn cuộn Mà diễm ngập trời À, ngươi Ở phía xa, bắc quyến cổ nam chấn động mạnh Vô cùng hoảng sợ Thần thức bị thương cũng bị đánh thức Mở to mắt không thiên nổi nhìn trần bà pháp tướng Của Lý Vân Tiểu đoàn bộc thương cũng che miệng kêu sợ hãi Lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Li Văn Tiêu trầm giọng, chưa có ngạc nhiên, đây là thần thông ma đạo mà đại ca người để lại đấy. Trần Ba Pháp tướng đã do hắn học được sau khi Thiên Thu ngự Đao chi chủ rời đi. Bất Quyến Cổ Nam lúc này mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám đổi vẻ kinh hoàng, lầm bầm. Nhưng nhưng mà thành ngầm đó dần nhỏ lại, bởi vì khí thế của hai người trên không trung đã ngập trời, linh áp mạnh mẽ, không khí tĩnh lặng khiến cho tai của mọi người như muốn nổ tung. sắc mặt của ai đấy đều khó coi, căm tức nhìn hai người họ. Trong lòng nhân có cả phản con nê mã đằng lồng lộn. Nhìn lại lúc mới giao chiến, hai tên này cùng với con trâu như nhau, chẳng chịu ra sức, giữa phút cuối cùng lại tranh nhau hưởng lợi. Trường 2222 Lý Vân Tiểu và bắc minh Nguyên Hải đều cảm nhận được sự dẫn dữ từ những người xung quanh. Nhưng cả hai vẫn giả vờ như là không thấy chỉ lạnh lùng nhìn trăm trăm đối phương sát ý càng ngày càng mạnh liệt bắc minh nguyên hải trong một thoáng nổi giận liền lập tức bình tĩnh lại sát ý dành cho lý vân tiêu chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này người trước mặt này có thiên tư kinh người tuy tu vi chỉ là thất tình vũ đế nhưng khí tế không hề thua kém hắn nếu cho hắn thêm thời gian làm địch nhân với một thiên tài như vậy nghĩ thôi cũng đã thấy ra đầu tê rần lý vân tiêu kinh ngạc nói kỳ quá nhỉ Nguyên Hải Đại Nhân hình như cam kết ta đến tận sườn cốt Trong mắt thì đỏ ngâu Giữa chúng ta có ân oán lớn đến vậy sao? Có đấy Bắc mình Nguyên Hải lạnh giọng, đáp dứt khoát Thiên phú và thành tựu của người Chính là mối hận lớn nhất Mọi người sững sốt Rồi cũng nhanh chóng hiểu ra Cây cào đón gió Điều đó giờ này không thay đổi À, thu hận thường khiến cho con người Rơi vào vực sâu không đáy. Nguyên Hải Đại Nhân hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi Lý Vân Tiếu nhếch miệng cười nhạt, giọng nói đầy châm biếm. Bắc Minh Nguyên Hải vẫn giữ được bình tĩnh nói, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, "Ta hiểu, năm xưa ta cũng từng như vậy. May mà hôm nay ta gặp được ngươi, tụi vì mới chỉ là thất tình vũ đế." <cười> Đúng được cậy giá lên mặt. Lý Vân Tiếu cười lạnh, nòng con tay khẽ siết lại. Một luồng tươi quang hội tụ trong lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ thành một quả lôi cầu. Vô số lôi vằn bắt đầu chuyển động, hắn vung tay chiến lôi uy dáng mạnh xuống đầu lôi cầu âm âm vô số đạo lôi quang phóng ra hình thành một vùng đôi hải điện ngục bao phủ không gian đôi giới li vật tiểu quát khẽ lôi cầu không ngừng phân giải như đầm một vực giới chắn ngang bầu trời bầu trời phút chốc chuyển sang bầu xanh lam lôi cầu như quả trứng bị bóc vỏ dưới lớp lôi quang là một vùng ánh sáng trắng mơ hồ có một đường vân đen bên trong Con người của bắc Minh Nguyên Hải cò rút, ánh mắt chăm chú nhìn vào lôi cầu trắng nơi ký hiệu trong suốt liên tục lóe sáng Tuy không nhìn rõ hình dạng nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy bất an Một trình thất thần mắt đỏ bừng kêu lên Tử lôi, chính là một tiên tử phủ diệt thế thần lôi Cách gì? Một người trong lòng chấn động mãnh liệt bắc Minh Nguyên Hải cảm thấy da đầu tê dại Mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra Không thể nào, nhất định là nhìn lầm, là giả hắn lao lòng bộ hôi lạnh, tuy lý trí không tin nhưng vẫn lập tức kết ấn, đánh ra nhiều quyết ấn phức tạp điểm lên lôi cầu, huyền âm thất chỉ bang phanh phanh, bảy đạo chỉ mang phá không lao tới, mỗi một đạo đều muốn xé rách đổi giới đánh vào lôi cầu, nhưng tất cả đều bị nuốt chửng không gây chút phản ứng, con ngươi của bắc minh nguyên hải co rút, hắn khẽ cười lạnh, trong tay lại kết ấn quát lớn thiên xích tuyết, lôi cầu tạm thời cựng lại xuất hiện hàng loạt băng chi ký hiệu nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh âm âm lôi cầu trong ánh sáng trắng rực rỡ đến tột độ cuối cùng bùng nổ phóng trò muôn trượng quang mang mọi người chỉ thấy trước mắt mở bịt ánh sáng trắng chó ngợp dường như có một đạo hư ảnh màu tím bay lên hóa rồng và giáng xuống bên trong lôi quang chấn động một bóng ráng khổng lồ như rồng sông về phía bắc minh nguyên hải nhưng hư ảnh này lực lượng quá yếu Chưa có hình trọng rõ ràng, bị bắc Minh Nguyên Hải dùng song trưởng xé tan, hóa thành ánh sáng rồi tan biến. <cười> Chỉ là một hư ảnh tử lôi mà thôi, giả vờ hù dọa ai. Dù giọng nói đầy kinh miệt, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh hoàng. Có thể hình thành hư ảnh, chứng tỏ lý Vân Tiêu ít nhất đã chạm tới cửa ngưỡng của tử lôi, từng lại có khả năng thực sự triệu hồi tử lôi hạng thế. thân ảnh của hắn khẽ động trên không, một đồng hàn mang hiện ra trong tay đâm thẳng về phía kim thân của Lý Vân Tiểu. Luồng hàn mang ấy ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một thanh bảo kiếm, ánh sáng lạnh lẽo. Người khiến cho ta phải dùng đến huyền khí, chết cũng đáng tự hào. <cười> chế cười rồi. Lý Vân Tiểu cười nhạt, hai tay chắp trước người, kết xuất một long ấn, vươn tay chụp lấy thanh trưởng kiếm. Gì cơ, tay không á. Không chỉ bác mình nguyên hải, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc trợn mắt. Hai tay màu vàng của Lý Vân Tiêu liên tục biến đổi ấn quyết Cuối cùng kết ấn giữ chặt lấy kiếm Thanh kiếm bị khống chế Không thể tiến lên dù chỉ một chút Bọc kiếm rung mạnh Vô số kiếm phủ hiện lên Cố gắng cắt đứt tay hắn Làm bùng phát ra ánh sáng kìm sao khắp trời Nhưng vết thương nhanh chóng hồi phục Chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt Gì vậy? đây là Bạc Minh Nguyên Hải hoảng hốt Hắn bỗng nhận ra bản thân đã đánh giá sai Thực lực của Lý Vân Tiêu chính được thật sự của đối phương còn kinh khủng hơn những gì mắt thường thấy được con g của lý vân tiêu cò rút thét lớn một tiếng một tuồng long uy cuồn cuộn kéo đến như là chân long thời thượng cổ mở mắt xuyên qua ngân hà giáng xuống chính là thủy long chi uy mà hắn hấp thu được từ đầu thiên chi trong vũ địa biệt bắc minh nguyên hải là lão răng hồ lý vân tiêu không dám chậm trễ vươn ra tay liền tung ra sát chiêu bắc minh nguyên hải nhất thời thất thần liền thấy trần mã pháp tướng sáu tay kết ấn trước người một đạo tinh vân màu đen ráng xuống tinh tuyên bạo đung đung lực lượng khổng đột ập xuống như biển lớn tràn ngập cả không gian thiên địa lập tức sụp đổ ma lực cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi bắc minh nguyên hải nhanh chóng rút kiếm tinh hình thối lui tay phải kết kiếm quyết tay trái tụ quyền ý hai đạo huyền âm chi lực hội tụ đánh thẳng vào tinh tuyền bạo Âm, um, âm, um. Linh áp không kiếp tỏa ra xung kích bốn phía. Mọi người đều phải lùi lại mấy mét, ánh mắt đầy hoảng sợ. Những vụ đế may mắn sống sót, đặc biệt là những người bị thương nặng, nhìn trận chiến phía trước với ánh mắt phức tạp, rồi lập tức hóa thành lưu quang bỏ chạy về phương xa, không có ý định tiếp tục dính dáng vào cuộc giao đấu nguy hiểm này. Chương 2223. Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa võ giả đã rời đi chỉ còn lại vài người lẻ loi với vẻ mặt nghiêm trọng tập trung theo dõi trận chiến lý vân tiêu cười lạnh một tiếng tân hỏa trên người bùng cháy trong nháy mắt hóa thành một con cá sấu lao tới Con người của bắc minh nguyên hải co rút lại hắn tức giận tung một quyền phanh một tiếng đánh thủng ngực con cá sấu nhưng vết thương lập tức khép lại cái miệng há rộng lao xuống cắn bắc minh nguyên hải giận dữ mắng một tiếng thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ lùi ra xa trăm mét vừa đứng vững, hắn liền cảm thấy bất an, một cảm giác xấu trào lên từ nội tâm. dưới chân hắn bất ngờ xuất hiện một đạo trận quang, rồi hàn khí lạnh lẽo lé lên, hóa thành kiếm khí mênh mông như biển cả. thiên tình soi sáng, sự lục kiếm khí cuồn cuộn, bầu trời tràn ngập kiếm ảnh chém thẳng xuống hắn. bắc minh nguyên hải hoàng sợ toan độ trận pháp này ẩn chứa vô số hung hiểm khiến cho hắn rợn tóc gáy, liền vận chuyển nguyên lực định phá trận thoát thân. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ chiếc gương soi chiếu xuống, quang mang màu vàng lóe lên, toàn bộ không gian lập tức bị kiềm hãm. Nguyên lực quanh thân Bắc Minh Nguyên Hải bị áp chế trong nháy mắt. Hắn tức giận ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu Đăng đứng trên biển kiếm khí, giơ cao một chiếc gương phát sáng. Trên mặt gương, phù bộ tầng xương trắng mơ hồ ẩn hiện kim quang. Tay còn lại của hắn cầm một hộp kiếm vừa chuyển động, đồng thời bốn cánh tay khác liên tục kết ấn ngừng tụ hơn 30 thanh bảo kiếm lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chói lóa. sắc mặt của Lý Vân tiêu dưới ba mươi thanh kiếm trở nên tái nhợt, dường như không thể chống đỡ được lâu. trên thiên quang kiếm hạp ngân văn bay múa khiến cho người ta hoa mắt, hẳn quạt lớn. đạo hóa nhất khí đến, sáu cánh tay đồng loạt dừng lại. một đạo kiếm phủ sắc bén hiện ra như đại triện cổ tự, mỗi nét đều toát lên phòng màng bén nhỏ khiến người ta nhìn đau mắt mà mười sáu thành bắc thiên hạn tình kiếm trong nháy mắt lảo xuống kiếm vũ đang không xoay chuyển như tinh thần rơi rụng kiếm quang hội tụ giữa tình vực huyền vũ bắc minh nguyên hải hoảng hốt từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên cảm nhận được sát khí tử vong hắn nhìn bầu trời đầy kiếm vũ tưởng như sức mạnh đến từ tinh thần thiên cung sau màn kiếm vũ là một khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của lý vân tiêu cùng đôi mắt đạm mạc không hợp với tuổi tác Ánh bắt ấy dường như đã nhìn thấu năm tháng tăng thương. Bắc Minh Nguyên Hải giật mình. A, ngươi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, hắn đã bị đánh thức một đoạn ký ức xa xưa. Hắn lập tức hoảng loạn. Ngày sau đó, vội vàng vận chuyển nguyên lực đến cực hạn, triệu hồi dị thượng. Thiên ngoại tam thức viên nhược kinh hong. Triệu thức uyển chuyển như du long, như kinh vân trang nguyệt, như là hồi tuyết của phong tục cổ xưa. Bắc Minh Nguyên Hải khổ luyện chiều này trăm năm. Trong tích tắc, hắn nhập cảnh giới vong ngã, hoàn toàn hoa làm một với triều thức. Hắn quát lên, phiên nhược tinh hồng. thân hành lập tức biến mất trong ánh sáng trắng. Toàn bộ kiếm hải bị cuốn vào cuộc đại chiến. 36 tháng Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ngưng trệ trong trước mắt, kiếm phù nổ tung, sức mạnh cuồng bão cuốn văng tất cả. Tình không vỡ vụn, lực lượng khủng khiếp đánh vào địa mạch, khiến cho cả hai giới sơn đàn sụp đổ. Mọi người hoảng hốt, mỗi một đôi sợ hãi lan khắp lòng, không nói nên lời. Sức mạnh hủy thiên diệt địa ấy rung chuyển trời đất suốt thời gian một chén tràn nhỏ, rồi mới dần dần tiêu tan. Mọi người kinh hoàng nhìn lên trời, Liên Vân Tiêu toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Bắc Minh Nguyên Hải không biết, không nhiễm một hạt bụi, bất động như tượng. Thậm chí trường bào cũng không bị gió thổi bay, cả người như một phò tượng điều khắc. Mọi người lạnh sống lưng, kinh hãi tột độ cổ họng khụ khóc. bọn họ đều là cương giả đỉnh phong, lập tức nhận ra sinh cơ của Bắc Minh Nguyên Hải đã tuyệt. tên thể Bắc Minh Nguyên Hải đột nhiên nứt ra, giống như một phò tượng đá, rầm một tiếng vỡ vụn thành bột mịn vĩnh viễn tiêu tán trên đời này. Lý Văn Tiêu khẽ động lăng không điểm nhẹ, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trên bầu trời mở ra một quầng sáng. linh mục địch đang ẩn thân trong đó, khí tức yếu ớt nhưng vẫn còn thần trí phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không để ý, quay đầu nhìn mọi người, trầm giọng nói, ta thu hồi khôi lỗi của mình, chứ vị đại nhân không có ý kiến gì chứ. Tất cả mọi người giật mình, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tuy kiêng kỵ đấy, nhưng không ai muốn buông tha lợi ích trước mắt. Ai nếu đều chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, dù biết hắn lúc này chiến lực đã suy giảm, không phải đối thủ của họ, nhưng thần thông khủng khiếp vừa rồi khiến họ phải e dè Mục Trinh đột nhiên vỗ tay, cười to. Lão phù không ý kiến, con khôi lưỡi này vốn là vật sở hữu của Vân Tiêu Công Tử. Mặc mình Nguyên Hải đã định cướp đoạt thật là vô sĩ, là mất mặt đạo sĩ thế giả. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, Mục Trinh là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn và Lý Vân Tiêu vốn đã có bi ước giúp nhau đoạt hồ lô tiểu kim cương. Lúc này hắn chưa xuất lực gì, sợ rằng Lý Vân Tiêu thất tín nên vội vàng đứng về phía hắn thể hiện lập trường. Nhưng hành động này trong mắt người khác lại khiến họ vừa tức giận vừa khinh thường. Đỗ vũ thành, lạnh mặt, chậm rãi nói Còn khối lỗi này đều vốn thuộc về vân thiếu tự nhiên phải trả về cho chủ cũ nhưng chúng ta đã chịu không ít khổ cực mới tới được đây mà giờ thứ tốt đều bị người chiếm hết nói sao cho xuôi đây. Thái thúc tà đình cũng lên tiếng không sai, nếu nói về công lao là vô cho rằng thương đại nhân là người có công lớn nhất. Đón mộc thương sau khi nghỉ ngơi nó hồi phục phần nào huyết sắc nhưng vẫn rất yếu, Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Chương 2224. Những người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý, đứng thành một hàng, tạo thành một vòng tròn trẻ sưởi ấm. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Bản thiếu khôi lỗi chỉ có một cỗ như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn cắt chặt bỏ tay chân của nó để chia phần cho các ngươi sao? Thái Túc Tản Đình nói, khôi lỗi là của Vân thiếu. Chúng ta tự nhiên không tranh giành Nhưng nghịch hồn tiên và hồng thạch Thì xin giao cho chúng ta xử lý Sắc mặt quản Lý Vân Tiểu khẽ biến Lạnh lùng nói Khi người khác thù lấy đấu ngưu, Sao không thấy chư vị ra mặt đó chia phần Chẳng lẽ cảm thấy ta dễ bị bắt nạt hơn à Không nói thêm câu nào Hắn nắm ngón tay khép lại Lập tức thu hồi Lấy hồ lô tiểu kim cương vào trong bi tâm Trong suốt quá trình đó Thần sắc của Linh mục Địch tỏ ra rất không vui Trong mắt hiện lên vẻ giãi ruộng, nhưng cuối cùng vẫn thúc thủ chịu rói. Bác quyến cổ nam khẽ động thân thể, không nói câu nào, chỉ nhắm mắt lại điều tức. sắc mặt của Thái thúc Tả đình đại biến, hiện rõ vẻ giận dữ. Y bước lên một bước, chắn trước mặt Lý Vân Tiều, lạnh giọng nói. Vân thiếu thật sự muốn ăn mảnh sao? Lý Vân Tiều hơi nhíu mày. Tả đình đại nhân hình như rất kích động. Khi đối phó lình bục địch vừa rồi, sao không thấy người hăng hái như vậy? Thái thúc tà đình hừ lạnh Vân tiêu công tử làm sao lại như thế Đối phó Bắc Minh Nguyên Hải Còn lợi hại hơn cả khi đối phó Linh mục địch gấp trăm lần Lý vân tiêu lạnh lùng nói Bây giờ nói chuyện này để làm gì Bản thiếu hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi Mới đã nhận tránh ra Ánh mắt của thái thúc tà đình Trở nên âm trầm, hắc hắc cười lạnh nói Nếu vân tiêu công tử Cố chấp không chịu Hai mắt của hắn nheo lại Bắn ra từng đạo hàn quang, song trưởng phổ xuống Vậy thì đi chết đi. Từ lòng bàn tay hắn bay ra hai đạo hoàng sắc phủ văn phiêu đáng về phía Lý Vân Tiểu. Con người của Lý Vân Tiểu co rút. Hắn đã đoán thái thúc tà đình sẽ ra tay nhưng không ngờ là đối phương lại dứt khoát như vậy. Người này quả là một nhân vật nguy hiểm trước đó vẫn giấu kín thực lực. Hai đạo hoàng sắc phủ văn ré đen trên không trung. Một đạo vẽ hình thất thảo lùng đỉnh tháp. Phủ quang ré sáng lập tức hóa qua thành quang tháp trăm trượng cao Đỉnh thiên đập địa Liên vần tiểu cả kinh Quang tháp đột ngột trân áp xuống Âm bột tiếng ép Liên vần tiểu xuống mặt đất Núi non bị chấn động vỡ nát Đợt đá văng tung tóe. Đạo phụ còn lại hóa thành Bột thanh quang đao vô hình bao vang Mày quanh quang tháp một vòng Rồi lóe lên biến mất Nhập vào bên trong tháp Mục trình kinh hãi Cẩu dài khí linh phù. Thái thúc tà đình vẫn im lặng Sắc mặt tím đen Tay liên tục đánh ra quyết ấn nhập vào quang tháp Lập tức một tiếng gào thét vang lên, một mảnh hỏa diễm như đến từ cửu u địa ngục bùng cháy dưới tháp. Dưới ánh lửa đó, mọi người sắc mặt biến động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Loại khí linh phù này có thể rút lấy toàn bộ huyền khí chi lực để luyện chế phù. Người sử dụng không cần tiêu hao huyền lực quá nhiều, lực lượng toàn toàn là do huyền khí quyết định. Tuy nhiên sau khi rút lực lượng, huyền khí sẽ hoàn toàn hư hại. Phổ thông thuật luyện sư chỉ có thể rút phần nửa lực lượng huyền khí đã rất khó, nhưng hai đạo linh khí phụ này gần như đã ngưng thực chất, chỉ ít chưa hơn 90% lực lượng. Bên trong quảng tháp, quanh thân Lý Vân Tiếu bị kim quang áp chế, tự như Thái Sơn áp đỉnh, hàng vạn hàng ngàn lực lượng đè xuống. Dù thân thể của hắn mạnh mẽ, nhưng sau trận chiến với Bắc Minh Nguyên Hải, đã tổn hao nặng nề, khi huyết trào dâng, bất dịp kim thân bắt đầu nứt vỡ, máu tươi tuôn ra lúc này phía dưới thân thể hắn đột ngột nóng lên một đoàn cựu u chi hỏa bắt đầu thiêu đốt nuốt trọn hắn dị hỏa mang theo cực âm hàn lạnh và quỷ dị trực tiếp xuyên qua già thịt cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể lớp già bị lật ra việt nhục lẫn lộn khuôn mặt của lý vân tiêu vạn vẻ trong mắt tràn đầy sát ý thiên địa thủy nguyên lực lượng thủy nguyên làm sắc tuôn ra từ cơ thể đầy đuôi ngọn lửa quỷ dị kia cựu u chi hỏa hóa thành hình thái độc giả há miệng lào xuống. Lý Vân Tiêu kết ấn niệm chú, tiên địa thủy quyền lập tức ngừng tụ thành cử linh tung một quyền đánh tới. rầm rầm. tuy hỏa giao tranh ngay trước người hắn, sức mạnh tỏa ra khắp bốn phía làm chấn động toàn bộ lực trấn áp trong tháp. con người của Lý Vân Tiêu co rút. trong lực lượng đó, một đạo hoàng quang lóe lên như thiểm điện chém xuống. dưới lực trấn áp mạnh mẽ, hắn hành động chậm chạp, suy nữa không tránh kịp, đầu bị chém rơi. Tuy nhiên chỗ đất không có máu, chỉ có lôi quang và điện mang tuôn ra. Đầu hắn trợn tròn mắt, lồi sắc xanh tím. Thái thúc tạ định, bản thiếu phải giết người. Đầu của Lý Vân Tiêu gầm lên, hoát thành lôi quang rồi lập tức trở lại cổ. Trong tay hắn, một đạo kiếm khí dâng lên, hóa thành kiếm cương đánh bật trên áp lực. Trong mắt của hắn bắn ra hàn mang, nhìn quang đau lần nữa chém tới, liền giơ tay đỡ. Thần kiếm vang lên tiếng ngân vang, từng đạo kiếm ý tuôn ra. Toàn thân của ly vần tiều hóa thành trung tâm của một tinh vân kiếm khí. Kiếm cường lăng liệt tràn ngập ép thẳng về bốn phía đánh vào toàn bộ quảng tháp. Cảm giác này thật tốt. Khi nắm tinh diệt trong tay tâm trí của hắn trở nên bình tĩnh. Thế giới xung quanh cũng càng trở nên thanh tịnh. Thần kiếm tuy đã tàn nhưng khí vận vẫn còn. Thanh tinh diệt kiếm này chính là kiếm ý ngưng tụ mà thành, là kiếm quyết hóa thần. vô số ký hiệu hình sao trên thân kiếm dâng lên. Kiếm cần lưu chuyển, vô số kiếm phụ như tinh quang chớp động khắp bên trong quang tháp. Chương 2225. Quang tháp đột nhiên rung lên, Thái Thúc Tản Đình dường như cũng nhận ra điều bất thường, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi hai tay bấm niệm thần chú. Các loại quyết ấn cổ quái lần lượt đánh vào trong tháp. Hơn mười đạo hoàng phù cũng được ném ra, tạo thành một vòng xoáy trên không trung, tựa như một cự hoàn bao phủ linh tịch đột nhiên bầu trời đầy sao thoáng chốc trở nên rực rỡ, trướng ngay lập tức tàn biến. toàn bộ trời đất trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng. Cái gì? chuyện gì đang xảy ra? mọi người trong lòng chấn động. cả thế giới chỉ còn lại quang tháp đang phát ra ánh u quang, cùng với cựu u chi hỏa vẫn hừng hực bốc cháy. bầu trời tinh thần và ánh trăng như nước đều biến mất trong thoáng chốc, như thể chưa từng xuất hiện. toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối. đây là tất cả đều kinh hoàng tot độ bởi vì họ cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ bắn ra từ ánh sáng trong tháp kiếm khí chưa kịp hiện nhưng kiếm ý đã bao trùm vài tiếng nốt nước bọt vang lên cổ học ai nấy đều khổ khốc. trong lòng mỗi người đều toát mồ hôi lạnh loại thần thông có thể ảnh hưởng đến nhật nguyệt và tinh thần vận hành thế này đã gần đạt đến cảnh giới thần kỹ sắc mặt của thái thúc tà đình lập tức trắng bệch mồ hôi lạnh to như hạt đậu thì nhào tuôn xuống khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng Tất thảo đáng nhớ nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến, thật thành kiều địch. Thần kiếm tinh diệt, thần kiếm đó lại ở trong tay hắn. Mọi người đồng loạt kinh hãi. Tại Tân Duyên Thành, một sự kiện từng chấn động thiên hạ đã xảy ra. Bảo vật chấn thành là thần kiếm tinh diệt bị đánh cắp, tùng tích không rõ. Thường bình đã phát lệnh truy nã toàn thiên hạ để truy tìm dấu vết. Đỗ Vũ Thành kinh ngạc nói. Tương truyền trong tinh diệt thần kiếm anh trước một đạo kiếm ý do cổ phi dương lưu lại lẽ nào điều này là thật tất cả lập tức sắc mặt đại biến đồng loạt tối lui trăm mét ngay cả bắc quyến cổ nam cũng dường như cảm nhận được điều gì vội rút lui cùng mọi người trong mắt của đoan bộc thương ánh sáng lóe lên tự hồ khôi phục lại chút linh lực khẽ lẩm bẩm chẳng lẽ có thể tái hiện kiếm quyết của cổ phi dương nhưng lời này đều lọt vào tai của thái thúc tả đỉnh Một luồng hàn khí lạnh lẽo sông thẳng từ lưng đến đỉnh đầu, khiến cho hắn toàn thân rét run. Đùa kiểu gì vậy? Một đạo kiếm ý của cổ phi dương sao? Hắn cảm thấy giả đầu tê rần như sắp nổ tung. Tuy biết rõ trong quang tháp không đến mức khủng bố như vậy, nhưng bị bầu không khí kinh hoàng quanh mình ảnh hưởng. Rút cuộc không chịu được áp lực, nghiêng rằng ném quang tháp đi rồi phi thân bỏ chạy. Ngay khi hắn thủ tay, quang tháp đột nhiên đổ tung như một đóa hoa quỳnh rực rỡ trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng đẹp nhất đời. Vô tận ánh sáng bắn tung ra bốn phương tám hướng, tựa như những ngôi sao băng vụt qua. Trong những tia sáng đó, một đạo kiếm quang từ hư không xuất hiện, xuyên qua thời không cổ xưa, chém về hiện tại, lao đến tương lai. Một kiếm ấy, như kết tinh của kiếm đạo cực hạt, đẹp đến ngạt thở. Thái Thúc ta Đình bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nhưng may mắn là kiếm mang ấy không mạnh như tưởng tượng sau khi phá vỡ quang đào và quang tháp uy lực còn lại không nhiều ta phóng phổ hắn vừa đem ra một quyền hoang phu bùng lên trên không trung hóa thành một đạo hồng hà ngang cách trời đất hồng hà lập tức bị kiếm quang chém đôi tất cả dị tượng tan biến kiếm thế vẫn chưa dừng lại tiếp tục giáng xuống Đồng tử của thái thúc tả đình co rút lúc này hắn không còn sợ hãi như trước thét lớn một tiếng trên người phát ra quang màng rực rỡ bay trở một kiện áo giáp hoang sắc khổng lồ trên không trung cái áo giáp bị xuyên thủng ngay lập tức kiếm khí chém thẳng vào đế khí quanh thân khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi lùi liên tục về sau tuy nhiên vẫn chưa gây ra chú ý nguy hiểm chí mạng kiếm thế này cũng có hình tức là uy lực hữu hạn thật là kỳ quái đội vũ thành vót cầm trầm tư lẩm bẩm nói tất hạo đẳng nhíu mày nói có lẽ vì thời gian quá lâu uy lực đã tiêu hao dù sao thì thanh kiếm này vốn đã phế phẩm mà đỗ vũ thành nhăn gật đầu dù vậy kiếm bĩ ấy mạnh đến mức gần như là cực hạn của võ đạo người thường nhìn thấy đây là, là may mắn thật khó tưởng tượng nếu tam kiếm hợp nhất cảnh tượng sẽ khủng khiếp đến mức nào thay thúc ta đinh vừa thoát chết trong lòng như được sống lại hắn gầm lên dám dọa ta đã phụ muốn người chết đột nhiên hắn giật mình trên bầu trời hiện lên ánh sáng tản sắc Như một giải cầu vòng lao đến trước mặt hắn hóa thành một toàn núi nhỏ tam sắc đè thẳng xuống đó là và quyến cổ nam toàn thân run rẩy ánh mắt hoảng hốt huyên <cười> khí trọng lượng ha ha ha múa rìu qua mắt thợ thái thúc ta đình bật cười điên loạn cánh tay phải của hắn bỗng phồng lên gấp mấy lần nổi đầy lên phiến và gân mạch như cành cây già lực sĩ chi thủ một trình sững sốt sau đó thần sắc trở lại bình thường Là phù tù luyện Chính đại lực sĩ chi thủ Đã đạt đại thành Thái thúc tà đình nhe răng cười đớn Hành phùng tay chụp lên núi nhỏ quát lớn ban cổ đại lực tí Núi nhỏ tam sắc phát sáng vô số quyền tốt thổ hệ đổ xuống Không gian lập tức sụp đổ Phanh Vừa chạm vào núi Toàn bộ thế rơi xuống bị ngăn lại Cánh tay thái thúc tà đình trong nháy mắt Phồng lên gấp đôi Cách gì? Rầm, rầm Thái thúc tà đình kinh hoàng cánh tay mất đi tri giác, núi nhỏ đè xuống thân thể hắn, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Trước mặt mọi người, chỉ tên núi rời xuống, thân thể của hắn lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi giữa không trung. Tất cả đều há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Đan Mục Thương đôi mắt cũng gân trọng, hoàn toàn ngây dại. Giữa không trung lóe lên, lên tia sét, lý văn tiểu phóng tới như bay, một đạo bạch quang hiện lên trên người, thu núi nhỏ lại. Chương 2226 Nội tâm của hắn cũng kinh hãi không ngớt, tam sắc sơn phòng này rốt cuộc nặng bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Ngoài trừ việc dùng thần dịch lực để khống chế, bản thân hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ một kích. Phía dưới mấy người đều sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, dường như nguyên được tiêu hào còn lớn hơn cả hắn. Mục trình nước đớt bọt, kinh ngạc nói, ngọn núi vừa rồi là cái gì? Đi vận tiêu giả vờ trấn định đáp, một món đồ chưa nhỏ mà thôi, không đáng kể. Tất hảo đẳng ánh mắt ghé lên tìa sáng nói Phần tiêu công tử thật đúng là mệnh thông thiên vạn bảo lâu đấu giáo hội áp trục vật Thần kiếm tinh diệt Lại trong tay của ngươi Hiện tại bảo vật của nhị giới sơn Cũng bị người thù lấy Mấy người còn lại trong ánh mắt đều hiện lên Sự ước ao, đố kỵ Lý vân tiêu lạnh lùng nói Thế nào, hảo đẳng huynh đã đỏ mắt rồi sao Cũng muốn có kết cục giống bắc minh Nguyên hải và thái thúc tà đình à Tất hảo đẳng cười nhạt nói Vân tiêu công tử thần thông vô địch liên tục giết hai cường giả quả thật không thể tưởng tượng nổi Nếu nói bây giờ người còn có thể giết ta thì ta thật sự không tin Lý vân tiêu cũng cười nói Hạo đẳng huynh tuy ngoài miệng không tin nhưng trong lòng thì vẫn còn kiêng kỵ. Tất Hạo đẳng cười đáp không thể phủ nhận đặc biệt là toàn núi nhỏ vừa rồi đánh chết thái thúc tả định cộng thêm thần thông của công tử tự hồ không ngừng thật sự khiến cho người khác phải dè chừng Liên Vân Tiêu hỏi ít của hạo đẳng huynh là gì? Tất hạo đẳng liếc nhìn mấy người còn lại lại nói Nhìn xem, ít của mọi người Nếu chỉ một mình ta xuất thủ ta tuyệt đối không làm Nhưng nếu mọi người đồng lòng hiệp lực sức mạnh như thành đồng vách sắt <cười> lão Phụ cũng không thể đứng ngoài rồi Mấy người còn lại đều nhìn nhau có thể vượt qua một loạt khảo nghiệm để sống sót đến bây giờ Hơn nữa còn chưa rời đi ít nhiều đều có chút tự tin Nhưng lúc này bọn họ lại trở nên do dự. Lý Vân Tiêu vừa rồi thi triển thần thông, ai cũng đã thấy rõ. Tuy rằng nếu điên thủ là có thể thắng, nhưng vẫn tồn tại hai vấn đề then chốt. Một là mình có thể được lợi bao nhiêu? Không có lợi, ai cũng sẽ không liều mạng. Hai là, có thể triệt để giết chết Lý Vân Tiêu hay không? Một khi ra tay, món nợ này sẽ được ghi lại với thiên phú và thực lực của hắn, nếu ngày sau báo thù, ai có thể ngăn cản nổi đây? Suy nghĩ kỹ hai điều này, anh nếu đều biến sắc mặt, rõ ràng không có lợi. Một cả cửu tinh sở cấp vụ đế cuối cùng cũng lên tiếng. Vân tiêu công tử thần thông vô địch. Khổi lỗi vốn là vật của công tử, tự nhiên nên quý về công tử. tại hạ không có ý tranh đoạt. Mấy người còn lại cũng phụ họa, tán dương vài câu. Tỏ rõ mình không có ý định đó. Lý vân tiêu cười nhạt nói. Xem ra chư vị đều là người hiểu lý lẽ. Nếu không có tâm tư gì, vậy mời rời đi đi. Hàn Đức Nghiên bất động, làm thủ thế tiễn khách. Mọi người quay mặt, có quáp, biết rằng tiếp tục ở lại cũng vô ích, liền ôm quyền cáo từ. Tất Hạo Đãng cũng mỉm cười chào hỏi, hoa thành bột đạo hồng quang biến mất trên bầu trời. Bên trong sân chỉ còn lại bốn người. Lý Vân Tiếu xoay chuyển ánh mắt cười nói, "Thượng đại nhân, ngươi không nói lời nào, tâm tư thật là sâu xa." Ánh mắt của Đoan Bộc Thương chớp động vài cái rồi nói, thiêm thần đây thực sự có chút chuyện muốn cùng vân tiêu công tử nói đây. đi vân tiêu nói nhưng tại hạ đã không có gì muốn nói với thương đại nhân. đoan bộc thương mỉm cười tiểu tử thật là bốc đồng con người đang tìm ngươi, về phần là ai các người sẽ sớm gặp. đi vân tiêu nhíu mày lạnh lùng nói xong rồi à nếu nói xong rồi thì bời đi đi. đoan bộc thương ngạc nhiên mặt nhạt nhạt hài cái cười nói Sao ngươi lại không hiểu hiếu kỳ chút nào chứ không giống tầm tính của người trẻ tuổi gì. Liên Vân Tiều đáp, một, dù ta có hiếu kỳ, người cũng không nói, hai, nếu là sẽ sớm gặp, thì ta chờ được. Đoàn bọc thương cười khổ lắc đầu, trên người của người có rất nhiều bí mật, ta rất hứng thú với người, nhưng tiếp thân ta đây cũng chờ được, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nàng chớp mắt một cái rồi cười nhẹ, hoa thành ánh huỳnh quang mờ nhạt, biến mất trong đêm tối. Liên Vân Tiều nhíu mày, rơi vào trầm tư, Lời của đoan bộc thường nói dường như có hàm ý sâu giả. Mục trình thấy hắn nhập thần như vậy, khẽ gọi. Vân tiêu công tử. Lý Vân tiêu giật mình tỉnh lại, cười mà nói. Mục trình đại nhân đang chờ thực hiện lời hứa à? Mục trình cười gượng. Đầu có, đâu có. Diệu pháp linh phục đổi đấy bí mật khôi lỗi. Lý Vân tiêu nói. Tuy khôi lỗi này là ta tự đoạt lại. Nhưng Mục trình đại nhân cũng xem đến giúp một chút. Ta rất sẵn lòng trao đổi. Hắn lấy ra một ngọc sản rỗng, đặt lên trán, dùng thần thức ghi lại quá trình hình thành hồ lô tiểu kim cương. Trên cái phần liên quan đến băng sát tầm diễm thì không đề cập. Mục Trinh vui mừng cũng lấy ra một khối đĩa sát trị sét nhìn qua giống như sắt vụn. Hai người trao đổi rồi kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó sắc mặt đều biến đổi. Mục Trinh hoàn toàn sững người đó, khổi đổi là bán thú bán khí. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ giận dữ, nhưng cảm thấy bị trêu chọc. Li Văn Tiêu thản nhiên nhìn hắn nói: thế nào, bản thụ bản khí cũng là sáng tạo chưa từng có, nghiên cứu sâu sẽ có đột phá trọng đại. Ngược lại dự pháp linh mục của Mục Trinh đại nhân truyền cho ta. Sắc mặt của hắn trầm xuống hiện lên vẻ giận dữ. Không trọn vẹn thì thôi đi, nhưng vài đạo trăm kiểm soát tù viện bên trong hoàn toàn là lý thuyết vuông không thể thực hiện nổi. Mục Trinh lúc này mới cười đắc ý. Ai nói không thể thực hiện? Đạo phụ không phải luyện thanh đôi sao. Ta có thể bảo đảm thuật tu luyện này là thật. Dù sao cũng là một thần kĩ, không thể so với thần thông tầm thường. Liên phần tiêu hử lạnh. Trong kiểm soát đầu tiên đã yêu cầu kim linh chi khí thối nhãn chẳng phải là mù mắt ngay lập tức sao. Không sai, vừa chạm vào là mù. Mặt của Mục Trinh co giật một chút nhưng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại. Trường 2227 handay lý vân tiêu nghi ngờ nhìn mình liền cười hăng hắc vẻ mặt sầu thảm người cho rằng hai con mắt hiện tại của lão phu là thật sao ánh mắt của hắn chợt chuyển bắn ra tiền nhìn cổ quái trên trong mắt còn có vô số ký hiệu nhỏ chớp động lý vân tiêu giật mình hút mạnh một ngụm khí lạnh sắc mặt lại biến người đây là mắt giả sao một trinh lúc này mới rời mắt đi khôi phục vẻ bình thường cười to đúng thế như người nói Diệu pháp linh bộc vốn là thần thông của cường giả thần cảnh, chúng ta chỉ là cựu thiền vũ đế, căn bản không thể đạt được yêu cầu ấy. Hai mắt của lão phu đã mù ngay tại trạng kiểm soát đầu tiên vì bị kim linh khí đụng phải, nhưng lão phu không cam lòng, quyết tâm nổi bật, liền nghĩ đến việc thay thế bằng mắt giả, cuối cùng cũng không phụ công sức. Hiện tại đôi mắt này chẳng khác gì mắt thật. Lý Vân Tiêu nghe xong, da đầu tê rần, hắn không thể tự khiến mình thanh cảnh mù để luyện mắt giả. Xem ra Diệu Pháp Linh mục đã không thể tu luyện theo cách này, chỉ còn cách tìm con đường tắt khác thôi." Mục Trinh cười thầm, "Vẫn tiểu công tử, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Mục gia, thêm Mục gia tham gia võ quyết thì lão phụ sẽ đích thân làm cho ngươi một đôi mắt giả. Nếu không dù có dạy ngươi cách luyện chế thì cũng có nhiều nguyên liệu quý mà ngươi không thể tìm được." Sắc mặt của Lý Vân tiểu trắng bệch, bảo hắn tự móc mắt để thay bằng mắt giả thì là điều không thể chấp nhận hắn liền nói chuyện này để sao hắn tính diệu pháp linh mục ta sẽ tự nghĩ cách nhưng ta lại có chút hứng thú với khối đối chỉ thuật của bột gia nếu đại nhân chịu chỉ dạy tam một hai thì chuyện võ quyết ta có thể cân nhắc mục trình nhướng mày cười nói thế chẳng phải vừa khéo sao thần thông Bộc gia chỉ truyền cho đệ tử Bộc gia nếu vẫn được công tử đam rẻ Bộc gia ta thì bột công ba việc tham gia võ quyết đoạt quán quân tu luyện thần thông lại tại ô mỹ nhân về nhà Lý Vân Tiêu hò khàn hai tiếng Nếu là như vậy Vậy thì để ta suy nghĩ một chút Mục Trình không vui Chẳng thể dòng họa mục gia Mỹ nữ thần thông còn không đủ để hấp dẫn Vân thiếu sao Hắn tỏ vẻ tức giận bất mãn Lý Vân Tiêu cười khổ Việc này để sau hãng bàn, Trước hết nên trời khỏi nơi thị phi này Sợ rằng người Bắc Minh thế gia sẽ đến nhanh thôi Mục Trình gật đầu nói Tốt ta sẽ tìm người sau nói xong hắn xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay đi. lúc này toàn bộ lưỡng giới sơn đã bị phá hủy trở thành một vùng hoang vu. bắc quyến cổ nam đứng lặng trên bầu trời lặng lẽ nhìn tất cả. li văn tiều nói tiền bối người gương mặt của bắc quyến cổ nam vặn vẹo trở nên xấu xí. ta đã không còn trốn dung thân chỉ bằng đi theo ngươi. hồn lực của ta tổn hại nghiêm trọng. e rằng sống không được bao lâu nữa. vương hồ liên mục địch đại nhân còn ở trên người của ngươi. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ cổ quái. Liên vần tiểu gật đầu. Như vậy cũng tốt, ta có nhiều điều muốn hỏi tiền bối. Cổ của bác quyến cổ nam khẽ vặn vẹo, nhẹ ư một tiếng. Liên vần tiểu định đưa hắn vào dưới thần bi, nhưng lại thấy không ổn, liền nói. Bộ dạng của tiền bối chỉ băng cài trăng một chút để tranh gây chú ý. Bác quyến cổ nam gật đầu. Tốt. Hắn bấm pháp quyết, một đoạn bạch quang tỏa ra căn cười của hắn đột tức biến đổi, thân thể thối rữa biến thành bóng loáng như son, sắc mặt như quan ngọc, mặc trường bao trắng, ngũ quan tuấn tú như được điều khắc. ngay cả Lý Vân Tiêu cũng sững người than thở, chỉ cần che giấu một chút là được rồi, đâu cần đẹp trai đến thế? Bác Quyến cổ nằm nói, đây vốn là dung mạo thật của ta. Lý Vân Tiêu cau mày, đẹp trang như vậy dễ gây chú ý, hay là trở lại bộ dạng cũ đi? Không được. Bác Quyến cổ Nam từ chối thẳng thừng Lý Vân Tiểu tức giận. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tự người chịu lấy nhá. Đột nhiên trong đêm tối lóe lên bộ tia sáng. Đồng tử Lý Vân Tiểu co rút lại, vội vàng né tránh. Một đạo quang mang xẹt qua. Dù sử dụng độn thuật vẫn không kịp tránh. Tay phải của hắn lập tức bị chém đứt, bay lên không trung. Sắc mặt của Bác Quyến cổ Nam đại biến. thiên thùng ngự kiếm lập tức xuất kích. Phanh bột tiếng chém vào hư không. Làm bắn ra hảo quang Một bóng người hiện ra Tay cầm đoan nguyệt trưởng cầu quái dị, Trên đó phát ra ánh sáng lạnh lẽo Là ngươi Ly vần tiểu biến sắc Tay trái ôm lấy cánh tay bị đứt sắc mặt tái nhợt Mồ hôi lạnh chảy rong rong Người đó chính là kẻ cỡ phủ trộm ngưu, Không ngờ hắn không chạy Mà vẫn ẩn nấp ở gần đó Hắn chợt cười dĩu cợt nói Vân tiêu công tử danh chấn thiên hạ Vậy mà sơ suất để mất một cánh tay Thật là nhục nhã đi Hắn đưa tay trái chụp vào hư không, chụp lấy cánh tay bị đứt của Lý Vân Tiêu. Nhìn mấy chiếc nhẫn trên đó, cười thầm. Xin lỗi, cả khối lỗi kỳ dị kia cũng là của ta rồi. Vậy sao? vẻ mặt thống khổ của Lý Vân Tiêu chợt biến mất, thay bằng nét khinh thường và mỉa mai. Gì cớ? Tình kiệt giật mình, cảm giác bất an trào dâng. Hắn cúi đầu nhìn kỹ phát hiện tay đứt đã hóa thành tia lôi quang, tụ lại thành một quả lôi cầu. Xung quanh đã vô số lôi phủ chớp động. Địa Đi vần tiều đặt sơm bấm pháp quyết, khẽ nói, bạo rầm rầm. Đôi cầu lập tức nổ tung, vô số tia xét bắn rạch tứ phía. Dưới đường xét dữ dội, một bóng người bạc chiến y bị đánh bật lùi liên tiếp. Trên chiến y màu bạc, ánh sáng bị xét làm ảm đạm như một bộ giáp sắt bảo vệ thân thể hắn. Người đó toàn thân cháy đen, miệng thổ huyết, làn ra nứt nẻ. Rõ ràng lôi điện đã đánh thẳng vào người, khiến cho hắn trọng thương. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười mì ở mai, lũ chuột nhắt, trồng gà không thành còn mất cả nắm gạo. Ngươi là con khỉ ngu ngốc mà chúng mời đến sao? Trường 2.228 Trên vai phải của hắn lóe lên tia xét, một cánh tay mới lần nữa ngưng tụ lại. Tuy nhiên sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt hơn hẳn việc chiến đấu liên tục khiến cho hắn dần kiệt sức. Ánh mắt của Bắc quyến cổ nam lộ ra vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó nam tử kia ho hàn dữ rồi mỗi lần đều nhổ trong một ngụm máu sau hơn mười lần như vậy hắn hít sẩm bột hơi vội vàng lấy ra hàng loạt đan dược nuốt xuống như ăn kẹo lúc này sắc mặt của hắn mới hơi hồng hào trở lại tuy vậy sự sợ hãi trong mắt không hề giảm bớt hắn oán độc nhìn chăm chăm vào lý vân tiêu nghiến răng nói linh thể chi thân ngươi để lôi hệ linh thể trong ngũ hành sao trong giọng nói tràn đầy gan tị và hầm bộ Liên Vân Tiểu khẽ nhớ mày, hắn từng nghe nói đến ngũ hành linh thể, một dạng thể chất thần kỳ hiếm có trong thần thể, đặc biệt giống như ngũ hành hóa linh, gần như là bất tử chi thân. Hắn dự tay lên, nhìn đứt qua cánh tay mới mọc, ánh mắt trầm tư. Từ sau khi lôi quyết đại thành, hắn có thể tự do hóa thành lôi điện, bạn kiếm không thể diệt. Nhưng chưa bao giờ trở nên kỳ diệu như bây giờ. Bây cho đến khi Tiểu Thành xeo vào cơ thể hắn, một hạt giống tử lôi Luôn quyết lại một lần được đột phá Như vậy mới có thể sở hữu đặc tính Tương tự ngũ hành linh thể như hiện tại Ồ May mà ta là lôi hệ linh thể chi thân Lý vần tiêu thở dài Dùng tay long bộ hôi trên trán Thôi đi, chết tiệt Năm tử kia nghiến răng nói Linh thể chi thân từ trước đến nay Chưa từng xuất hiện bẩm sinh Người nhất định đang tu luyện Một loại thần thông yếu quyết nào đó Lý vần tiêu gật củ đáp Ồ, người nói vậy cũng có lý Hồi nhỏ chỉ cần dao cắt nhẹ đã chảy máu. Từ khi tu luyện thần thông lôi hệ, điều đó không còn xảy ra nữa. Thật kỳ diệu. Nam tử kia kén thức đến phát điền quát lên. Mau, mau giọt thần thông yếu quyết kia cho ta. Lý vân tiểu đáp. Được cũng được, nhưng Tuần Thiên đấu Ngưu lúc nãy đâu rồi? Sắc mặt của Nam tử kia biến đổi, cảm xúc kèn ghét dần tan biến. Hắn bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Người muốn lấy thần thông yếu quyết để đổi lấy Tuần Thiên đấu Ngưu của ta sao? của ngươi á?" Lý Vân Tiêu cười khổ, "Được rồi, của ngươi, đúng vậy." Nam tử lạnh giọng. "Nơn là chân linh tồn tại, chỉ một bản công pháp yếu quyết, ngươi cho rằng đủ giá trị sao?" Lý Vân Tiêu đáp, "Giá trị hay không còn tùy người. Linh thể chi thân gần như bất tử bất diệt, hơn nữa ta tu luyện trận đôi thể, lực sát thường rất lớn, có muốn hay không là do ngươi." Nam tử kia trầm mặc, hắn nhìn ra Lý Vân Tiêu đã là nọ mạnh hết à? bác quyến cổ nam bên cạnh thì trọng thương nặng nề nếu hắn ra tay vào lúc này cơ hội thắng cực kỳ cao tuy nhiên thần thông yêu quyết kia chưa chắc đã có trong người lý vân tiêu nếu cưỡng ép sưu hồn thì tiểu tử này dường như đã thuật luyện sư cửu dài đấy trong mắt của hắn nói lên sát ý lại nói được nhưng ngươi phải chứng minh rằng thần thông yêu quyết ở trong người của ngươi lý vân tiêu cười nhạt lấy trong một quả ngọc giản đặt lên trán cắt nửa phần đầu lôi quyết vào đó rồi ném qua. Xin người tự kiểm tra đi, nhưng ta cũng cần người chứng minh. Tuần Thiên Đông Ngưu vẫn còn trong người của ngươi. Năm tử đập tức nhận lấy ngọc giản kia, dùng thần thức quét qua, mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng phần lớn là mừng rỡ, gần đầu đáp, tốt. Hắn vẫy tay phóng ra một túi pháp bảo, Ánh sáng hiện ra hóa thành hình dạng Tuần Thiên Đông Ngưu. hết tập 253